Trường 1209, Phệ Thạch Ma Kiến Vòng hồn Sơn Mạch nằm ở địa vực phía tây bắc Trung Châu Nơi này cũng có thể tính là hùng địa tương đối lội xanh ở Trung Châu Tục truyền xa xưa trước đây Nơi này đã từng trải qua rất nhiều cuộc đại chiến Vùng đất phía dưới núi kia không biết mài tháng bao nhiêu gỗ hải cốt Nơi này còn có khí lạnh tự nhiên cực kỳ lồng đậm Dẫn đến sương lạnh quanh năm bao phủ dưới núi Sâu trong hàn vụ sương mù Linh hồn cảm giác đều đã bị ảnh hưởng Liên đoàn loại người có lỗ mãng Nói không chừng trực tiếp bị vầy chết trong dãy núi kia Vong hồn sơn mạch cách đan vực không xa lắm Lấy tốc độ đám người tiêu viêm khoảng 5 người là tới Mà sau khi xuất phát bọn họ cũng không dừng lại nhiều Cứ hành trình bất kể ngày đêm Vì điên cuồng như vậy Mà đến dưới chiều ngày thứ tư Nhóm người Tiêu Viêm liền nhận thấy nhiệt độ quanh mình bắt đầu hạ xuống. "Đã tới rồi sao?" Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi đó có một cái dãy núi, nhìn từ phía ngoài dãy núi lại được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhìn dãy núi có vẻ âm trầm do sương mù bao bọc, khuôn mặt có vẻ căng thẳng của Tiêu Viêm trở nên thoải mái hơn, cuối cùng cũng tới vòng hồ Suất Mạch, mục đích chỉ còn cách trong gang tấc. Tiêu Viêm vung tay lên, sau đó nhóm người đáp xuống một cái ngọn núi bên ngoài sơn mạch. Tới vòng hồn xuất mạch rồi, nhưng mọi người liền điều tức một chút đã, hành trình mấy ngày này cũng không nhẹ nhàng. Dừng ở đỉnh núi, tiêu viêm nhìn đám người tiểu y tiên, theo sát phía sau cười nói, nghe tiêu hiểm nói tự nhiên nhất thời đặt mông ngồi trên cỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẹ sâu khổ, mấy ngày chỉ có đi và đi, quả thực có chút khó khăn cho làng. Nơi này chính là vòng hồn xuất mạch sao, tiểu y tiên đưa mắt nhìn hàn vụ dày đặc, phía dãy núi xa xa, nhẹ giọng hỏi. Có thể trực tiếp bay vào không? Không lên, sức mù phía ngoài còn thưa Chứ bên trong thì rất lồng Đến lúc đó nếu mất phương hướng thì chắc chắn sẽ bị lạc trong đó Và lại bên trong hàn vụ cũng không ít mà thú kỳ dị Rất dễ bị tập kích Phong tôn giả thoáng nhìn về phía xa nói Còn nữa, vòng hồn xuất mạch có phân điện của hồn điện Chờ mới biết được chúng có hay không thiết kế cơ quan gì để phòng ngự Nếu trực tiếp bay vào rất phiền toái Trong những người ở đây, chỉ sợ không ai có thể quen thuộc trung trâu hơn phong tôn giả, lại cũng thêm kinh nghiệm già dặn của lão, liền chẳng ai tỏ hẹn nghi ngờ tất cả gật đầu. Giờ đang là mùa sương mù trong vòng hồn xuân mạch lộng nhất, nhưng chúng ta không có thời gian đợi cho hành khí giảm đi, nên chỉ có thể dựa vào, đi vào sương mù. Hai mắt phong tôn giả hiếp lại, nhìn quét qua khu vực phía ngoài. Vòng hồn xuân mạch lập tức. Một vòng... đã ông nói. Xung quanh vòng hồn xuất mạch này có phải thế lực và tông môn nhỏ, mà tất tất đều biết, những thế lực này hơn phân nửa đã bị hồn điện âm thầm khống chế. Nếu tiến vào nơi này thì rất dễ phát hiện tung tích chúng ta. Việc này sao cho ta xử lý đi? Thiết kiếm tu giả thành âm khàn khàn nói. Phong tu giả yên lặng gật đầu, hành động lần này họ quá mức quan trọng, nếu thực sự phải động ai đó chỉ có thể Chắc đừng quá đen Mọi người đều tức trưng nửa giờ trên đỉnh núi Sau đó liền không hẹn mà đứng dậy Tất cả đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt người khác Hồn điện mạnh mẽ đến thế nào trong lòng mọi người đều hiểu được Cứu người từ trong tay bọn chúng không phải chuyện đơn giản Lần này hành động nếu thất bại Chỉ sợ sau này không có cơ hội như thế Nên bất luận thế nào nhất định phải cứu bằng được sự trần ra Thông tuần giả sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói Nghe vậy tiêu mọi người cũng là nhẹ gật đầu Sau khi tiến vào sân mạch, mọi người không được cách nhau quá xa, tự mình cẩn thận một chút. Tiếng nói vừa giất phong tuôn giả liền. Tiên phong chuyển động thân hình, lướt xuống phía đỉnh núi như là đại bàng, sau đó tiến vào trong rừng rậm mù mịt, đã bị xương lạnh che phủ. Mấy người tiêu viêm cũng bám sắt theo đó. Trong rừng sông mù trắng xóa tràn ngập, tầm nhìn. Ở vào cái hoàn cảnh này, tầm nhìn cực kỳ eo hẹp, dù là sử dụng linh hồn cảm giác cũng chỉ có thể điều tra ước chừng khoảng trăm mét phụ cận Là không thể tiếp tục kéo dài hơn Xoẹt xoẹt Trong rừng thỉnh thoảng có tiếng Thú giống chậm thấp Đột nhiên có vài âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên Chợt vây đạo thân nảnh nhanh nhẹn Như khi lào vụt ra từ sương mù Nhanh chóng tiến vào sâu trong dãy núi Mà Đi sâu vào trong rừng Nhóm tiêu viêm cũng gặp vài vài sắc dối nhỏ Vong hồn xuất mạch diện tích rất lớn Sư mù tràn ngập Muốn tìm ra vị trí hồn điện trong đó cũng không dễ dàng. Bản đồ huyền không tự cho mới bắt đầu còn có chút tác dụng. Nhưng khi xâm nhập vào sâu hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, những người tiêu viêm cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình mà mê mò. Mỏ mẫm đi tới tự nhiên tốc độ cũng giảm chậm. Nhưng điều làm cho người khác quầy quả nhất là thông tin chẳng có được bao nhiêu hiệu quả. Giờ đây đang là mùa sương mù trong sương mạch nhiều nhất. Một số dấu hiệu trên bản đồ Cũng bị sương mù xóa trắng đi E rằng đám người huyền công tử Cũng không dự đoán được chuyện này Do đường đường một khoảng thời gian Phong tôn giả thấy sương mù xung quanh dần tối đi Không khỏi khẽ nhíu rọng nói Sắc trời mau tối không thể tiếp tục đi Mà tụ ăn đêm mở phong hồn Xuân mạch cực kỳ hung ác Lại còn có thể giống như địa đói Rất khó cách đuôi bọn chúng Một khi đã làm như vậy Dẫn động gì đó dẫn đến ma thú thì không nói sợ rằng khiến cho cường giả hồn điện chú ý tới nghe vậy tiêu yên trần trừ chừ một chút cũng chỉ có thể gật đầu kinh nghiệm của phong tôn giả hơn xa hắn việc này nên nghe theo lời láo thấy mọi người không ý kiến phong tôn giả nên ra hiệu với thiết kiếm tôn giả người sau gật đầu tí vùng ra vài thứ đen tuyền bay về phía sau những thứ này là phần của cao dai ma thú có thể ngăn cản một vài ma thú quấy rối Tối nay mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiếp tục tìm kiếm vân điện của hồn điện. Chắc chắn quy mô không nhỏ. Tuy nói vùng núi này rất lớn. Nhưng tìm ra nó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Phong tuân giả nhẹ giọng an ủi. Tuy bìm cười khổ một tiếng rồi buồn bực gật đầu. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Kết quả đi vào đây lại không thấy đường. Việc này thật quá có chút đã kích. Tuy vườn bực trong lòng Ngoài miệng tư viêm chưa nói gì nhưng theo lời Ngồi xếp bằng kia tại thân cây Sau đó chậm dẫn nhắm mắt Những người khác đi đường Lâu như vậy cũng cảm giác mệt mỏi lên nhắm mắt lại Ban đêm trong vang hồn xưa mạch Có vẻ là vô cùng âm ô Đủ loại tiếng động sống quanh quẩn trong dãy đuối làm cho người khác cảm giác lông tóc dựng đứng Khi tiếng thú giống dần biến mất Nhóm người tiêu viêm vì thế mà buông lỏng một chút Chỉ trong giấy nát sau Nghe thấy vài cái âm thanh loạt xoạt từ sát truyền tới Khi âm thanh này vang đến thì hai mắt đang nhắm chặt điều tức của phong tôn giả. Bỗng, mở bừng, nhìn làn sương mở, sắc mặt lão biến hóa. Kinh hãi thất thanh nói, chẳng lẽ gặp phải một đoàn vệ thạch ma kiến. Ngày được tiếng kinh hồ của phong tôn giả, mấy người tiêu viêm cùng tiết kiếm tôn giả đều biến sắc. Vệ mạch ma kiến Là một loại ma thú cực kỳ kinh khủng. Trong vòng hồn xuất mạch, Cũng không phải bởi vì chúng đó cỡ nào, mà bởi vì số lượng của chúng lên tới hàng ngàn, hàng vạn con. Vòng hồ sơn mạch này hung xanh là có một số nguyên nhân từ trong sương mù, nhưng càng nhiều là vì một loại ma thú. mà thú này chính là phệ thạch ma kiến. Cấp bậc phệ thạch ma kiến cũng không cao, chỉ từ Tam tới Tứ sai. Nhưng sự đáng sợ của chúng là đàn kiến này có thể đến hàng vạn con như thủy khiều cuốn qua. Lúc đó rồi là bát cấp ma thú cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Và lại, các loài vệ thạch má kiến này có thể cắn nốt hầu hết máu thịt trong cơ thể, ngăn trở chức mặt chúng. Bên trong vào hồ sớt mạch, thủy Triều vệ thạch má kiến lướt qua, thứ còn lại chắc chắn chỉ là những bộ xương hay cả vết máu ly ti cũng không thấy. Phạm là cường giả vô tình vào lúi gặp phải loại kiến này tương đương với kết quả miễn phí một vé trầu tổ tông. Nếu không phải loài vệ thạch má kiến này chỉ thể sinh tồn trong hàng vụ rét lạnh, thì sợ giảm. Ngay cả ở ngoài vùng núi cũng không ai dám cơ ngụ Trong những năm nay Khi hùng danh của vong hồn xuất mạch dần được truyền bá ra Công lào lớn nhất thuộc về loại kiến này Đám người tiêu viêm không ngờ tới bọn họ lại đen đuổi đến vậy Mới bảo vòng hồn xuất mạch đã đụng phải loại khó giải quyết này Chuẩn bị lui lại, không nên đối chọi với chúng Vòng tôn giả nhanh chóng đứng dậy chầm giọng nói Nhìn sắc mặt ngưng trọng của phong tôn giả Đám người tiêu viêm vội vàng đứng dậy Mà khi bọn họ chuẩn bị lùi lại Thì một thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên nhảy xuống từ trên thân cây Sau đó xông vào rừng rậm Tràn ngập sương mồ thế hành động của tử nghiên sắc mặt phong tôn giả nhất thời kịch biến Nhìn không được tấp dọng quát Tiểu nhà là đầu này Đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Các người đi trước đi, ta đem nàng cứu ra Đợi chút không có tiếng động Đàn kia kia dừng lại rồi Lông mày Kẻ đen của tiểu ý thiên nhằn lại. Đột nhiên nói. Ngay vậy, đám người Phong Tôn Giả cũng là sững sờ, được tài lắng nghe, quả nhiên đúng vậy, tiếng động này xoăn xoạc nắm cho người ta, phát lạnh đều biến mất. Nay, tất khi mọi người ngạc nhiên một cái thân ảnh nhỏ xinh không chút nào tổn hại, lướt ra từ sơn mù, sau đó đáp xuống một cành cây, đó là tự nhiên mới lao đi, trên vài làng lúc này là một cái con kiến màu vàng nhặt, có tám cánh lớn ước chừng lửa thước. Vệ Thạch Kiến Hậu nhìn thấy cái con kiến tám cánh kia, sắc mặt Phong Tôn Giả cùng Tiết Kiếm Tôn Giả cũng là nhất thời biến đổi. Nhìn thấy sắc mặt biến hóa đám người Phong Tôn Giả tự nhiên cười hắc hắc. Đi thôi, bọn chúng vừa hay biết đến vị trí của hồn điện. chương 1210, Cự Điện Nghe tự nghiên nói, Phong Tôn Giả nhất thời sững sờ nhìn vệ thạch bà kiến vô cùng hung tàn. Giờ lại có vụ sáng ngoan ngoãn đến vậy, lão như hiểu ra điều gì kinh ngạc nhìn tự nghiên. nhẹ dạo nói, lần này ánh mắt lão phu vụn về, không ngờ tiểu nha đầu này là thâm tàng bất lộ. Tiêu viêm cười cười không kinh ngạc như mấy người phong tôn giả Hắn nhận biết ra bản thể thực sự của tử nghiên Uy áp tử huyết mạch thái hư cổ Long Được xưng là vạn thú tôn sư Đối với một vài ma thú cấp thấp quả thực Là loại lực lượng trấn nhiếp khó hiểu Vì tử nghiên bầu không khí đang căng thẳng cũng giảm đi vài phần Thân hình tiêu viêm trượt động Bay đến chỗ gần tử nghiên Tò mò đánh giá một chút còn phệ thạch kiến hậu Thân thể của nó màu vàng nhạt Sau lưng 8 cánh mỏng như cánh ve Ở miệng hàm răng tựa như là răng cơ bén nhọn làm người ta phát lạnh Nếu như bị thứ này cắn trúng chỉ sợ rất thê thảm Còn vệ thạch kiến hậu này cũng phát hiện tiêu viêm đang dò xét Tám cánh của nó khẽ chấn động Nhay ra hàm răng nhọn hoắt Giữ tận gầm gừ với tiêu viêm Không phải sợ không phải sợ Tự nhiên nhẹ nhàng vuốt về kiến hậu một chút Nó mới từ từ an nột Nhưng hung quan trong mắt khi nhìn tiêu viêm vẫn là không thay đổi Mà thú vốn hung tàn Nếu không phải bị lòng quỳ của tự nhiên áp chế thì sợ lo đã sớm lao đến, thế lại biết vị trí hồn điện, Phong tôn giả cũng bay đến liếc nhìn kiến hộ một cái có chút vui mừng nói, "Biết." Tử Nghiên gật đầu sau đó nhìn về Tiêu Vy hỏi, "Đi ngay bây giờ à?" Tiêu chậm ngâm cùng Phong giả liếc nhau một cái, đều là gật đầu, bình xuất như thần, bọn họ mất khá nhiều thời gian trong rừng rồi, nếu còn chậm trễ thì sớm hay muộn cũng bị hồn điện phát hiện. "Chúng ta đi." Thể thế thân lệnh tự nhiên động, tiên phong lao vào sâu trong lũy dãy lũy tràn ngập sương mù, đám người tiêu viêm vội vàng đuổi theo sau, có kiến hội trợ, kiến hậu dẫn đường, tốc độ đám người tiêu viêm rõ ràng nhanh hơn không ít, lại không mất thêm thời gian tìm đường, nên chỉ cần lửa cách giờ đã xâm nhập tới trong dãy núi. Suýt trong rừng rậm tràn ngập sương mù, tự nhiên dẫn đường ở phía trước đột nhiên ngừng lại, xác hiệu đám người tiêu viêm không lên lên tiếng. Thế thế mặc dù có chút nghi hoặc trong lòng. Mấy người tiêu viêm vẫn giữ im lặng như trước, chỉ là cảnh giác, đưa mắt nhìn bốn phía. Đang lúc mọi người an tĩnh trong miệng kiến hậu trên vai, tự nhiên đột nhiên phát ra một cái đạo sóng âm kỳ dị, sau đó khuếch tán ra xung quanh như là sóng gợn ba ba. Vài giây sau khi đạo sóng âm chuyển ra đám người thì đột nhiên phát hiện sương mù xung quanh từng cái bóng đen màu tím rơi xuống, sau đó dừng trên thảm cọ khô vàng. Trên người của mỗi cái bóng đen có một cái con kiến màu đen lớn trừng quả đấm đang cắn chặt lấy ít hầu của chúng nó, hết thảy thanh âm đều bị ngăn trở. Toàn người nhìn lại kinh ngạc phát hiện Những cái hác ảnh này toàn bộ là một loại chim nhỏ màu đen Chỉ lớn bằng lòng bàn tay thể thích chúng rất nhỏ Nếu trốn trong làng sương mù Giày đặc này thì dù là linh hồn cảm giác của tiêu viêm cũng không thể phát hiện Những thứ này là đều do hồn điện ngầm bố trí Chỉ cần có gió tổi cỏ này đều sẽ dùng sóng âm đưa tim Nếu không giải quyết bọn chúng Hành tương chúng ta sẽ lọt vào mắt hồn điện Từ nghiên nhẹ giọng giải thích với đám người tiêu viêm em vậy mấy người tiêu viêm cũng không khỏi cười lạnh Hồn điện lại dùng cái thứ này Để cả làm tai mắt Người bình thường Ai có thể đoán được Nếu không có thêm kiến hậu dẫn đường Chỉ sợ lúc này hồn điện đã sớm chuẩn bị ổn thoả Chìm đưa tin phụ cận cũng đã bị Vệ thạch mà kiến Âm thầm thanh tẩy Không cần lo lắng Mà nơi này cách hồn điện không xa Các người cũng nên cẩn thận Tự nghiền nhẹ giọng nói Nghe làng nói tới Lòng đám người tiêu viêm nhất thời nhảy cẫng lên Đầu khí trong cơ thể bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, tuy tơ chuẩn bị ứng phó hết thảy tình huống bất ngờ. Sau khi giải quyết xong tự nhiên lại dẫn đường về phía trước, cứ tiếp tục xuyên qua sơn mạch khoảng 10 phút, Nàng suốt cuộc sừng lại sau đó nhẹ nhàng thở. Thấp giọng nói: "Tới rồi à." Nghe được lời này, cước bộ tiêu viêm lặng lẽ gia tăng tần suất, lúc lại xuất hiện. Chẳng biết tại sao, sương mù nơi này mỏng hơn chỗ các rất nhiều. Bây giờ bọn họ đang ở trong một cái đoạn sườn dốc cực cao và phía dưới có một sân cốc lớn, trong sân cốc có một cái cự điện khổng lồ màu đen, cỡ chừng trăm trượng, giống như là hồng mang mãnh thú đang quận mình dưới cái sắc trời u ám, càng ngày càng tràn ngập giá một cái ký tức làm cho người ta phát lạnh. Đây là hồn điện sao? Nhìn cái tỏa kiến trúc to lớn vô cùng trong sân cốc kia thì viêm nhị không được mà khẽ hít sâu một hơi. Hồn điện có thể xây dựng một công trình lớn như vậy trong sơn mạch này Vốn điếng bỏ ra quả thực không nhỏ Viết sau tiêu viêm đám người phong tôn giả cũng tiến lên phía trước Nhìn thoảng qua cự điện màu đen trong sơn cốc Trong mắt hiện nên một chút hưng phấn cùng ngưng trọng Tiếp theo mới là thời điểm chân chính và liều mạng Đợi chút nơi này bị bố trí không toàn Phong tỏa không gian Tiêu viêm từ từ khôi phục bình tĩnh Tiếp tục phát hiện bầu trời sơn cốc Cách đó không xa có chút vặn vẹo Lập tức nhấn mạnh Nhẹ Không gian phong tỏa sao cho ta Ta có thể mở nó mà không kinh động đến người bên trong Tự nhiên nói Phong lão có thể cảm ứng bên trong đại điện Có bao nhiêu đấu tôn cường giả không Tiêu khẽ gật đầu Quay lại hỏi phong tuân giả Phong tuân giả khẽ nhíu mắt Lát sau từ từ mở ra Thấp giọng nói tình báo không sai Ta cảm giác được nằm cổ ký thức mờ mịt Hiện nhiên nằm tên đấu tôn kia Bên cạnh đó ta cảm nhận được không dưới 10 tên Đấu tông và không ít khí thức yếu hơn Nghe vậy Trong nào tiêu viêm thầm tự vào một hơi nằm bị đấu tôn. Tuy nói là đội hình bực này cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng chỉ ít bọn họ vẫn có thể ứng phó. Đến lúc phong tỏa không gian mở ra. Đầu tiên cứ thả vệ thạch ma kiến vào trước. Cho chúng cắn chết hết mấy tên kia. Bộ dáng hưng phấn quật tự nghiên bên trong. Làm cho đám người tiêu viêm không biết nói gì. Đành phải. Quả nhiên. Là một tiểu. Ắc ma Làm tên đối tôn Bốn người chúng ta miễn cưỡng ngăn lại Tiêu viêm nhân cơ hội lẹn vào trong Đó tìm dược trần Một khi tìm không được liền rút lui Chúng ta không thể ở lâu Không ai cam đoan được Hồn điện có hay không cứu viện Đến Phong tôn giả châm giọng nói Hơn nữa hy vọng chúng cũng không quá mạnh Tiêu viêm cười Còn ngón tay búng ra Tiêu viêm liền hiện bên người Dù đứng trong lạng sương mờ mịt Thân hình màu vàng nhạt của nó cũng không hề bị chết đi Đây là khối lỗi cấp bậc đấu tôn. Khi thấy thiên yêu hồi sắc mặt phong tôn giả cùng thiết kiếm tôn giả nhất thời biến đổi, lòng đã có chút chấn động, thật khó có thể tin tưởng. Chỉ mới một năm mà thực lực bên cạnh tiêu viêm đã mạnh tới mức này. Hay lắm, có khối lỗi này chúng ta hoàn toàn cầm chân làm cái tiền đấu tôn của hồn điện, chuyện tìm kiếm rực trần nền giao cho ngươi. Tiêu viêm trịnh trọng gật đầu, sau đó hất cầm với tự nhiên nàng hiểu ý gật đầu, tiến tới hai bước, một chút tử quàng quấn quanh ngón tay nhẹ nhàng làm không gian, Phong tỏa mở ra đại môn rộng chừng một trượng, bàn tay khẽ đẩy, màng không gian kia lặng lẽ biến thành hư vô, một cái khối đại môn vô hình xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm. Đi thôi, mở ra không gian, kiến hậu trên vài tự nhiên lại phát ra một cái luồng sóng âm kỳ dị. Đám người tiêu viêm chỉ nghe thấy âm thanh xô soát truyền tới, sau đó là những cái con kiến màu đen rộng rạp như thủy chiều ở trong rừng rậm tràn xa qua mấy người bọn họ lao thẳng đám đại môn kia, dưới sương mù đàn vệ thạch mạc kiến màu đen như là một cơn thủy triều tuôn vào cửa điện trong sơn cốc. "Động thủ đi." Dù hồn điện có đáng sợ đến mức nào, lần này chúng ta cũng phải khẩu đoạt thực một lần. Nhìn thấy biểu hiện, cô đàn tiến tràn vào sơn cốc, TVM cũng là hắc hắc cười, khí tức sắc bén tràn ngập từ trong cơ thể, tiền phòng lao vào không gian phong tỏa. Hành động cứu người lần này Sớm chuẩn bị nhiều năm suốt cuộc Cũng chính thức đận động thủ sâu trong cự điện màu đen Có một cái quảng trường khổng lồ Trên sông rộng có một cái cột đá Màu đen cao trăm trượng kinh thiên Mà đứng Cột đá bị bao phủ Vô số ký hiệu quỷ dị Từng đạo xiềng xích sao nhau Tại giữa không chung của quảng trường Mà ở cuối xích sắt Một cái đám hào quang lơ lửng yếu ớt Bên trong rõ ràng là một đám linh hồn thân thể Mặt đầy thống khổ Tại xung quanh quảng trường là một cái khối bình đài. Cao hơn mặt đất 10 trượng, xung quanh có bốn cái cột đá khổng lồ đứng thẳng, bốn cái xiềng xích màu đen trắng kiện như là mãng xà uốn lượn quanh chúng. Phía cuối bốn chiếc xích là một cái đốm sáng duy nhất. Bên trong có một thân ảnh già luôn đang ngồi xếp bằng, đầy rõ ràng là rực lão trong tay hồn điện. Giữa phút này bốn cái xiềng xích quỷ dị màu đen quấn lấy tứ chi của rực lão. Sống như là xế cây Làm cho bọn hắn không Làm cho hắn không thể động đẩy chút nào Tĩnh mịch cùng quỷ dị Bao phủ cả quảng trường nơi này tràn ngập sự Âm trầm lạnh lẽo mùi vị của tử vong Hiền tĩnh như vậy một khoảng thời gian Hai mắt dược lão trên bình đài đột nhiên mở bừng Lão cảm thấy một cái khí tức mình cực kỳ quen thuộc Khí tức này xuất hiện Làm cho dược lão ngẩn người Sau một lúc lâu mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tưởng như đã khô khốc trở nên ẩm ướt. Năm đó khi nó bị bắt đi, ý thức này vẫn là một thiếu liên non nớt lỗ mãng, muốn hắn bảo vệ khắp nơi, nhưng giờ nó đã phát triển tới mức này. Chú chim hưng năm đó, rốt cuộc cũng đã xải cánh bay trên bầu trời thuộc về nó. Trường 1211 Đại chiến Trong sơn cốc yên tĩnh, bỗng vàng lên tiếng, sao động, sao sạc Một cái cơn thủy chiều màu đen trôi xuống từ sườn núi Thủy chiều cực kỳ mãnh liệt, không đến nửa phút đã tiếp cận cự điện trong sơn cốc Trong một số cột đá xung quanh cự điện, có thể lờ mờ thấy vài bóng đen đang khoanh chân ngồi Những bóng đen này đều đang được bao phủ bởi sương màu đen, âm khí tràn ngập hả Nương theo thủy chiều tiếp cận chìn cột đá một cái thân ảnh toàn thân bao bọc bởi xương đen đột nhìn kinh hãi kêu lên một tiếng xương đen dao động lộ ra một khuôn mặt có chút tái nhật hắn cao mày nhìn những sinh vật màu đen đang chànn đến như tác lũa kia ngận ra một chút chợt ánh mắt như hiện vẻ kiếp sợ vội vàng đứng dậy lớn tiếng quát cẩn thận là phệ thạch má kiến mấy thứ này vào đây bằng cách nào tiếng quát trói tay đột nhiên vangg lên, Tiếp phá vỡ sự yên tĩnh trong sơn cốc mấy mẹ đạo thân ảnh Ẩn trong sơn đen đều vội vàng Đứng dậy kinh ngạc nhìn cái biển Khiến màu đen đang tràn tới Báo động Một bóng đen trầm giọng quát Ngay sau đó là một sóng ẩm bé nhọn Truyền vào bên trong cư điện Đang cuộn mình Như là một con hồng hoang cự thú kia Hù hù hù Từng âm thanh báo động vừa mới vang lên Đã không có ít thân ảnh Bày từ trong cư điện ra Nhìn biển kiến đang uồn uồn kéo đến Sắc mặt đều biến đổi Những người ở đây đồng loạt xa tay Thanh tẩy mấy thứ này không nên quấy dày Đến các tôn lão ốc đang nghỉ ngơi Một cái hắc y nhân Địa vị có vẻ không thấp nhú mạnh Nhìn biển kiến sau đó trầm rộng quát Vâng, lưu hộ pháp Nghe vậy thì gần trăm bóng đen bên cạnh Nhất tề đáp ứng Từng làn khói đen trượt bùng phát lên Trên người họ Sau đó khuếch tán về phía biển kiến Phốc phốc, hai bên tiếp xúc phần đông vệ thạch ma kiến Đều bốc lên khói trắng bị hắc vụ ăn mòn Nhưng số lượng của chúng thực sự quá kinh khủng Dù là hác vụ lộng đậm nhưng không thể ngăn cản bước tiến của đàn kiến Trên bầu trời hác ghi nhân được xưng là lưu hộ pháp tí thế Trần mạnh nhíu lại Mạnh sơn cốc, bỗng có không gian phong tỏa do tôn lão bày ra Mấy thứ này xông vào bằng cách nào Việc gì vậy? Sao động tĩnh lớn như vậy? Lúc lưu hộ pháp nhíu mày, lại có thêm vài đạo hắc ảnh lướt qua từ cự điện, vừa mới hỏi một câu đã thấy vệ thạch ma kiến đang ùn ùn kéo tới, sắc mặt biến đổi. Vệ thạch ma kiến, sao chúng có thể xông vào được? Một vị nam tử sắc mặt âm trầm nhíu nhíu mày, ánh mắt đột nhiên đảo qua sân cốc, lòng dấy lên chút bất an trầm giọng quát. Sự tình có chỗ không đúng, tất cả mọi người cần. Quành. Lời hắn còn chưa xong không gian xung quanh đã mạnh mẽ vặn vẹo Rồi chợt đọc lại thành cái hình trường ấn Đem tên nam từ đó đập lát như tương Địch tập kích, địch tập kích Trong nháy mắt Từ một người còn sống sờ sờ biến thành một cái đống thịt bầy nhảy Các loại biến cố này làm cho đám hộ pháp hồn điện kinh hãi Một lát sào mấy hồi phục tinh thần Lập tức hét lên Tiếng kêu thề lương vàng vọng trong sơn cốc Phóc phóc Tiếng kêu thề lương vừa rất Kiếm khí sắc bén đã đột nhiên chém xuống từ trên trời Sau đó nhanh như chớp xuyên thủng qua cơ thể Hai vị hồn điện hộ pháp Kiếm khí mang theo tiếng hét thảm thiết Chém đứt vài cái thạch trụ bên ngoài cự điện Oanh Khi kiếm khí sắc bén chém xuống Mạnh không gian cũng là hơi vặn vẹo Bốn đạo thân nảnh Chợt xuất hiện trong ánh mắt kinh hãi Phần đông cường giả của hồn điện Lúc này ký tức minh mông của bốn người phát ra Không hề giữ lại chút nào Um, thành thế bốn đấu tôn cường giả phát ra Làm cho sơn cốc Cát bay đá ngứt Uy áp cường hãn Trả xuống từ bầu trời Làm chất sắc mặt đám hồn hộ pháp Đều là kịch biến <cười> Đám hồn điện khốn kiếp Hôm nay đến phiền các người trả lợ rồi Một tiếng cười vàng vọng từ phía chân trời Vài đạo thân ảnh dữ dội lướt xuống Sau đó trực tiếp ép hơn 10 tên cường giả của hồn điện xuống đất Kinh lực kinh khủng bạo phát Trực tiếp đem họ chấn nát Hà, giết. Những tên ảnh lướt xuống như bầy sói giữa bầy cưu. Dù là đám hộ pháp, ngày thường giữ võ dương oai cũng chỉ có thể kinh hãi lùi lại. Bọn chúng không ngờ tới có người lớn mặt đến mức chủ động, công kích hồn điện. Dám đến hồn điện tà quấy rối các người muốn chết phải không? Những cái tiếng kêu thảm thiết trong sơn góc rốt cuộc cũng đưa tới sự chú ý của tồn lão hồn điện. Lập tức một tiếng gầm gừ vẫn nộ vang lên. Tiếp theo đó, 5 đạo thân ảnh đang đang sát khí lao ra từ cự điện Ánh mắt đảo qua một Cuối cùng độ dồn chết người Tiêu viêm Tiêu viêm Ngươi còn không chết Nghe được âm thanh quen thuộc Tiêu viêm cũng kẽ ngẩn đầu nhìn 5 đạo thân ảnh Trên bầu trời tử sắc hỏa diễm dữ dội Bụng lên trên ngón tay Đốt cháy một gã cường giả hồn điện Thành hư vô sau đó cười nhạt nói Mộ cốt lão quái Ngươi không ngờ Cũng là ở đây chắn lần này người đến cứu trực trần không thể không nói lá gan của người thật lớn dám đến hồn địa ta cướp người. Đây là trường hợp đầu tiên lão phu gặp sau khi trở thành Tôn lão đấy. Một cái gã hắc y nhân nhấc bỏ dấu bổng đang trùm trên người, xem bộ dáng đúng là mộ cốt lão nhân. Khắc hắc, không ngờ còn có người quét a, phong Tôn giả quả nhiên người chưa từ bỏ hy vọng, bên cạnh cốt lão nhân, một gã hắc y Tôn giả đột nhiên âm lãnh nói, Nghe "Vậy vậy, phong Tôn giả chỉ thản nhiên cười nhìn vào Phảng qua biện kiến Trả muốn tràn vào cự điện, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói, người đi vào tìm dược chân, chúng ta cầm chân bọn họ. Ừm, Tiêu Viêm gật đầu một cái, thân hình chợt động lao về phía cự điện. "Dám xâm vào hồn điện ta muốn chết." Thế thế năm tên Tôn lão trên bầu trời quát lạnh một tiếng, một Tôn dạng trực tiếp phát ra một đạo hắc vụ đánh về phía Tiêu Viêm. Đi, thân hình Phong giả hiện lên bên cạnh Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt, cuồng phong nhất thời nổi lên một cái bàn tay to lớn bóp lát đạo hắc vụ kia sau đó khẽ quát. Hôm nay mấy người bọn ta muốn xem các người có tư cách này hay không. Mấy cái tên tuôn giả lộ tiếu một tiếng, dữ dội lướt xuống. Một người trong đó tách ra, mang theo sắc khí sắt bén và chạm vào phòng tôn giả. Trong nháy mắt, hai bên cuốn lấy nhau, hòa bạo chiến đấu bùng phát. Thế thế thân hình tiêu viêm chợt động, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, phóng về phía cự điện. Nhưng khi sắp tới đại môn thì không gian trước mặt đột nhiên dao động. Một cái lão giả thân mặt tự bào, mặt không chút độ thầy xuất hiện trước mặt hắn. Người là tiêu viêm, không biết còn nhớ rõ bộ tôn, tự ý lão giả mặt không chút thay đổi nhìn tiêu viêm. Tiêu viêm hơi hiếp mắt lại, từ trên người đối phương cảm nhận được một cái ký thức quen thuộc. Người là cái lão tạp màu hai lần hủy linh hồn lực của ta. Tiêu viêm cười rớt cuộc nhớ lại, trước đó đã có hai lần linh hồn lực của tiến vào hồn điện đều bị lão giả này phát hiện sau đó phá hủy. Xem ra lão phu đã coi thường ngươi, chỉ ngắn ngủi vài năm đã tu luyện đến cự tinh đấu tông, nhưng hôm nay xem ra ngươi tới hồn điện cấp người, lão phu nhất định đem ngươi chôn vùi nơi đây." Sắc mặt tự lão âm hàn, lời nói của hắn tỉ hại cánh tay, áo bào đã vùng lên, một làn khói đen âm trầm lượn lờ trong lòng bàn tay trực tiếp xuyên thấu hư không, đánh về hướng lồng ngực Tiêu Viêm. Tự ý tuôn giả đột nhiên xuất thủ làm sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, lùi lại hai bước tự hắc sắc hỏa xiểm bùng phát trong lòng bàn tay, đầu khí chẳng cơ thể hoàn toàn bạo phát. Oanh, lúc này Tiêu vẫn không lùi lại, trượng phong sắc bén mang theo tự sắc, tam thiên liền tâm hỏa trực tiếp mặt đối mặt chính diện giao phong với tự Y Tôn giả. Hai người va chạm kinh phong kinh khủng quét qua làm bảy cái tên hồn diện hộ vệ đứng gần chấn thành một mạng hư vô, ngay cả cột đá được khổng lồ đều bị bạo liệt. Sát Thì loại đấu khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cộng thêm tàn tiền liền hỏa. Tăng thêm, mà các bộ của tiêu viêm vẫn phải lùi về sau 10 bước mới có thể ứng vững. Sau khi ổn định, hắn kẽ nhú mẩy, đấu tôn cường giả quả nhiên là cường hãn. Lúc tiêu viêm nhú mẩy so sánh, sắc mặt tự y tôn giả bên ngoài có chút khó coi, trong mắt càng thêm hiện nên vẻ khiếp sợ. Năm đó, khi linh hồn lực của tiêu viêm lần đầu lẹn vào hôn điện tìm kiếm thì lão chỉ cần tùy tay có thể phá bỏ, Lần thứ hai hiện thân ra tay mới hủy diệt được, mà lần thứ ba, tiêu viêm cực nhiên có thể bằng vào lực lượng chính mình, lấy thực lực đấu tông cứng, đối cứng một chiều với lão mà không bị thương. Loại biến hóa này dù là lấy được lực của lão cũng nhịn không được mà lạnh cả người. Mặc kệ người quỷ dị thế nào, hôm nay nơi này chính là nơi chôn xác của ngươi. Hít sâu một hơi, giác ý bắt đầu hiện lên trong mắt tử y tôn giả. Tiêu viêm có thể đỡ một chiều của lão, nhưng lão không tin tên nhãi này có thể thoát khỏi tay của lão. Trong lòng, xẹt qua ý niệm này, tự y tôn giả chợt động, hóa thành một tia chấp hướng về phía tiêu viêm thêm một lần nữa. Mà khi thân ảnh hắn vừa động thì một cái thân ảnh màu ám kim giống như là tiết tháp sáng xuống từ trên trời, dừng ngay trước mặt tiêu viêm ngăn cản thế công của lão. Đối thủ của người không phải là ta, mà là nó. Tiêu viêm mỉm cười, đối với tự y tôn giả ngân màng chấp động, nhân cơ hội này lao vọt vào cự điện. Tự y tôn giả tuy muốn ngăn trở thiên yêu khối trước mặt, làm cho lão không dám phân thần, chỉ có thể vẫn nộ quát. Hồn điện hộ pháp ngăn cả tinh kia lại cho ta, bất kể sống chết.